đã giường ngơ đó tự đời nào. Bà hai đi kiếm một hồi thì mới phát hiện ra, ông hai ở trong buồng tắm, ông ấy chết lúc nào không hay, trên người cũng không có được mảnh vải che thân, hai mắt mở thao láo, tây chân mười mấy lúc này đã cứng ngắc. Bà hai điếng hồn chạy ra giữa đường khóc la, hàng xóm láng giềng nghe thấy thì hối hả bù tới, người ta phụ mang xác của ông hai vô nhà, đặt lên giường rồi mặc quần áo tự tế.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 Để vài năm nữa có cái Lao cho hai thiện lấy vợ Chứ con trai lớn rồi không có sinh lệ cưới hỏi Ai mà thèm ương Thế là hai thiện lấy lại Năm công đất của tổ tiên Từ thân một mình chú tâm cành tác Suốt 5 năm, năm Đến năm 19 tuổi chú bất ngờ đòi cưới vợ Vợ hai thiện tên là Lý Mọi người thường gọi là Cái Lý Người ở xứ khác tới Không phải ở giống ông Đạn Cái Lý lớn hơn hai thiện 2 tuổi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 Bạn đềm bàn hồn ra đứng ngoài này, phơi sương phơi gió dễ bị cảm lắm đấy. từ trên biển cười nhẹ nhàng đáp. Dạ, nằm ở trong nhà nghe chó sủa dữ quá, tôi ra ngoài xem thử có chuyện gì không. Anh Bảy với Thằng Hiền mới đi chích cá về sao, hôm nay được nhiều cá không? Bảy theo chưa kịp trả lời Thằng Hiền đã nhanh miệng đáp thay. Dạ, nhiều lắm thím, có mấy con cá trê cá lóc nhiều lắm. ta nói, nấu cành chùa bông đi điển là ngon nhất cái nách.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 Bởi lẽ trong lòng cậu từ lâu đã xem Tư trình như mẹ ruột của mình. Hôm nay má Tư nấu canh chua bông điên điểm với cá lốc đồng nè, cậu có thịt kho quẹt với rau bún luộc, món con thích đó. Dạ, nhất má Tư rồi nghe, hôm nay cậu phải ăn sạch nồi cơm của má. Cậu mới nói nghe, hôm nay em nấu tới 4 lon gạo lợn đó, anh cứ ở đó mặt sức mà ăn. Từ phía sau Ngọc Tố vừa bưng nồi cơm nóng trên tay vừa ngênh mặt,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 Ai kêu oan tối ngày kiếm chuyện với em. Muốn ăn thì lăn vào bếp, nhanh, xuống bưng đồ lên phụ dọn em nè. Tuân lệnh dì lớn. Nhìn hai đứa nhỏ suốt ngày trêu chọc nhầu chí chóe, Từ Trinh cũng cảm thấy vui vẻ. Mà nghĩ cũng ngộ, hai chị em tố nga tùy sình nhưng tính tình của hai đứa khác xa nhau, một trời một vực. Ngọc Tú hiền lành chất phát, dùm đâu làm đó. Ngoài giờ học nó về đến nhà là nhanh chân nhanh tay phụ giúp mẹ.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 đẹp mặt lắm hay sao mà chị còn ở đây kể không? Đẹp hay không cũng không thấy lượt cô xía vào. Hiền, về nhà dọn đồ rồi đi với má. Cái lý, đứng phát dậy, cô ta hướng mắt, nhìn thằng Hiền lớn dòng ra lệnh. Hiền vẫn đứng Nghiêm sau lưng từ trình không nhúc nhích. Đôi chân mày rầm như hai con sâu róm của cậu, khẽ nhíu chặt. Gương mặt trước đó lúc nào cũng tươi cười, hiện tại nhăn nhó thứ khó coi. Thằng kia, mày điếc hay sao mà má nói mày không nghe hả?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 Biết chắc là con trai, cô ta đã dự định hẳm con đi tìm Tư bệnh để con mình được nhận tổ quy tông. Nào ngờ đúng thời điểm đó, hai thiện bị tai nạn biến thành người tạng phế, mà bơi vế Tư bệnh cũng xảy ra biến cố. Tư Bình cờ bạc, đá gà chẳng mấy chốc, đã đá bày luôn cái trại vịt hơn nghìn con của mình, nợ nợn bổ vây tứ phía. Ông ta phải về nhà cầu cành cha má, dàn tay cứu giúp. Tình thấy không ổn,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 Cả người thấm ướt một màu đỏ thẫm của máu tươi tanh rịn. Chu Bân tài xế vừa lúc lái xe về tới, nghe tiếng động lạ phát ra trong nhà, chú liền chạy vào xem thử. Nhìn thấy Tư Bình nằm bất động trên sàn nhà, cả người đầy máu, chú tức kinh, lập tức truy hô cả xóm cùng nghe. Tiếng chó sủa om sòm cùng với tiếng bước chân kéo đến ngay một đống, mọi người giúp một tay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 khác với những lần trước gặp mặt Từ Trinh. Lần này thái độ của nam vị kia vô cùng khó ở. Chỉ ta ngồi bắt chiếu hài trên ghế tựa, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, dây cổn vẫn son, hai mắt khẽ híp chán ghét nhìn lấy bộ dạng thân tàn ma dại của Từ Trinh. "Chỉ Năm, chị đến đây có phải thông báo cho em biết về anh Tư Bình hay không?" "À đấy tỉnh chưa? Chỉ Năm có thể kêu bọn họ thái êm ra không?"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 Vậy mà mày còn không biết hưởng, mày lên mặt chảnh chó. Tư Bình đã làm gì mày? Ông ăn mất miếng giam cái thịt nào của mày chưa? Mà mày đối xử với ông như vậy. Trinh à, tao nói cho mày biết, mày có phước không biết hưởng, thì ở đó mà chờ ăn cơm tù cả đời đi con. Nam Việt Kiều tuôn ra một hơi, nói xong thì đứng dậy, ngoẩy mong rời đi. Tư Trinh điến hồn, vội vàng quỳ xuống, bạc lại bắp trần của Nam Việt Kiều, vừa khóc.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 Cơ thể của Tư Trịnh chỉ thản mỉm cười nhẹ giọng. "Vậy chị tính như thế này em coi được không? Em đâm tư bên một giao thì coi như em phải chịu trách nhiệm với ông một đời. Nếu em được thả ra rồi, em phải vào viện chăm sóc Ngày đêm ở bên cạnh ông, khi nào ông xuất viện về nhà, em cũng phải đi theo ông, chính thức trở thành vợ của ông. Hai đứa con gái của em cũng có thể đi theo em nếu tụi nó muốn. Dù gì ở đó còn có tăng hiện."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 Bà khóc nhiều lắm, khóc vì nghề ngào những lời tâm sự tử tê cứ nói ra với cha má. Mình Đức sợ cảm xúc của vợ bất ổn nên một hai không cho bà tiếp tục ở lại. Vừa định dự vợ ra xe thì bỗng lúc này hai tâm đột nhiên đau bụng dữ dội. Không có thời gian để quay lại bệnh viện trung tâm thành phố, Mình Đức đưa thẳng hai tâm vào một bệnh viện tư ở ngoài ô cách đó 2km.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 Lệ Trinh và bà Liên duy trì một lớp mặt nạ Những khi ở trước mặt ông Bình Đức Hai người vẫn nhiệt tình mẹ mẹ con con Tựa như chuyện mẹ ghé con chồng Chỉ thực sự tồn tại Trên sách vở và lời đồn Hàng ngày Lệ Trinh chăm chỉ tới trường Ngoài giờ học Cô về thẳng nhà chăm sóc bà Trong khi đó công việc ở xưởng gỗ Và quản lý mấy cửa hàng trang trí nội thất Để do một tay bà Liên quán xuyến Cuộc sống một nhà ba người Vẫn trôi qua Như chưa có chuyện gì xảy ra